ta muốn làm thiên đao bốn mươi lăm chương bốn trăm địch tập đêm ưng dàn sầu hơn chục bóng người đang r ụ t ngựa phi nhanh từ linh giang quận về hướng thanh hà tất cả đều mặc quần áo giả hành hông đeo vũ khí dẫn đầu là hai người đàn ông trung niên lúc này đang hứng thú bừng bừng thảo luận đỗ h u y ê n lần này nhất định phải một lưới bắt hết tiểu t ử kia thân thuộc cùng tiểu trang đám công nhân đem về linh giang đợi lấy được cái kia liệt hỏa tửu bí phương sau này chúng ta cũng có thể ngồi mát mà ăn bát vàng rồi ha hà không sai cũng may tống tặc sản nghiệp hết thầy đ ặ t ngoài thành cũng thuận tiện cho chúng ta mấy người làm việc không cần phải cố k ị điều gì hóa ra hai người này chính là đỗ như hối cùng tân nhậm linh giang bang phó bang chủ chu ngọc đình lão chu nghe nói thế liền hớn hở liên tiếp gật gù ha, ha. nghe con không sợ hổ thôi tiểu tử đó đây là vô cùng tự tin vào mình võ lực nên mới không chút nào kiêng xè như thế chưa hiểu được tại giang hồ này ngoài quyền đầu ra còn có cả âm mưu vừa kế chỉ là không biết bên kia vân phó bang chủ kế hoạch có thành công hay không mà đến giờ còn chưa có tin tức truyền về không sao cả hắn dù có chết hay không cũng không ảnh hưởng đến chúng ta hành động chúng ta chỉ cần nhân lúc hắn vắng nhà tiêu diệt hết vây cánh cùng vơ vét sản nghiệp. sau đó nhàn nhã về nhà buông võng ngồi chờ liền được. kể cả không chết cũng tốt. đợi tống tặc nổi điên đến trả thù không phải cho chúng ta có cớ q u a n minh chính đại đem đối phương giết chết sao hắc hắc. khi đó ta sẽ không vội ghét l i ễ u tiểu tặc này. mà phải để hắn tận mắt chứng kiến lão tử làm sao chơi chết vân h y con tiện nhân kia. như thế mới giải được b ả n tỏa trong lòng mối hận đỗ ca cắn răng nghiến lời âm ao nói việc ngày hôm nay bọn hắn lên kế hoạch chính là chia ra hai đầu nhằm vào tống khuyết ở bên kia thuê thính v ũ lâu sát thủ độc bà bà phối hợp với vân lai phúc án sát tống ra bên này đợi nghe tin thám tử báo về đối phương chắc chắn đã đặt chân đến dương nam phủ sau liền bật người giúp toàn bộ lực lượng tiêu diệt ở mai trang tống đại quan nhân sòng chính cùng bắt cóc hắn tửu trang người nếu cả hai đầu thuận lợi vậy nguyệt khuyết các liền trong một đêm cứ thế tan thành mây khói không cần bọn hắn những n à y đại lão phải động nửa ngón tay dưới c h ứ n g thuộc hạ thi triển quấy nhiếu vài lần có lẽ nội bộ đối phương cũng tự động tan giã hơn nữa để tống tặc chết ở dương nam cũng coi như cho linh giang bang tẩy thoát hiểm nghi tất nhiên mọi người đều hiểu ngầm nhưng mặt ngoài có bằng chứng nói ra liền được ai lại vì một người chết mà truy cứu đến tận cùng đây có thể mấy vị này bàn tính đánh rất vang nhưng vẫn không thể ngờ được hai điều một là lão vân lần trước ăn tống ra một quyền đa dọa phá đảm thêm nữa nguyễn thiên hương cũng không thích cùng người hành động vì thế bên đó hai vị liền không thể ăn nhịp với nhau làm việc được hai là tống khuyết ở nhà bí mật tích chứ lực lượng tại ngoại giới vẫn là một mê không ai biết được trong đó khủng bố thêm nữa bật hắc nhân sinh hắn đã dám rời nhà trong lúc nước sôi lửa bỏng này vậy cũng không phải không có dựa vào mai viên sơn t r ă n g trời cũng đã tối mọi người trong trang lúc này nếu không lên giường nghỉ ngơi thì cũng đang ngồi ở trong phòng yên lặng tu luyện bỗng lúc này giả huyền yến một tiếng líu lo gáy to và gió bỗng chúc phá tan màn đêm tính lặng hầu như đồng thời dương g h ế n g h i ệ p mấy v ị gia tướng đã cầm chắc vũ khí chạy vội ra sân vườn tập hợp sau đó không lâu kể cả t h ả i hồng dương mật ba nữ cũng có mặt ở nơi đây đợi người nhà có mặt đầy đủ lão dương mới nhanh chóng phân phó a mật a tử dấn theo ngộ không manh manh trốn xuống hầm n h ứ t phong đao tử hai người chia ra đi mời thiết ra hai vị tiền bối cùng tập hợp hộ vệ còn lại những người khác đi theo ta dựa nguyên kế hoạch bố trí s ẵ n làm việc không cần sơ sót rồi gió mấy người không chút lề mề nhanh chóng lính mệnh chỉ khoảng thời gian chưa đủ nửa nén hương từ mai trang một đoàn hơn trăm người đã nhanh chóng tập hợp không vang một tiếng động nào trong đêm lầm lũi hành quân đến bên ngoài đó không xa quan đảo tại một chỗ hai bên gò núi nhỏ chia ra tìm chỗ dựa theo trước đó phân công đâu vào đấy ẩ n nấp chuẩn bị sẵn sàng đợi một hồi nhìn thấy phía trước có một bóng người cấp t ố c lao đến trên tay còn làm ra mấy cái kỳ gì thủ thế sau dương g h ế nghiệp mới từ chỗ trốn đứng lên h ọ c tiếng chim huyết nhẹ một tiếng cái kia bóng người thấy vậy liền thi triển k h i n h công chạy về bên này bộ huyên đối phương sắp đến vì bộ huyên này tay cầm sông ni búa lớn hơn nữa toàn thân phải vóc đấu bồng c h e đến kín mít vậy không phải lâu ngày trốn trong quan tài nghỉ dưỡng ngân giáp thi còn là ai chỉ thấy nó gật đầu khạc khạc mấy tiếng tay còn s ơ lên múa qua múa lại ra hiệu mười sáu người từ hướng bên kia nửa khắc chung nữa là đến lão dương đọc hiểu ý sau liền nhiệm nhì gật đầu hướng ra sau mấy người nhỏ g i ọ n quát tất cả sẵn sàng địch nhân sắp đến bên này vừa xuất ưng đ ả o không bao lâu thấy mục đích chuyến này mai trang bóng dáng thấp thoáng ở xa xa linh giang bang đoàn người liền không dằn được sôi nổi hưng phấn tiêu diệt nó trong đó núi vàng núi bạc tùy ý vơ vét mỹ miều nha hoàn m ặ t sức chơi đùa đến đây đi tài bảo mỹ nhân m á n h liệt lên nào vút vút vút vút đang lúc đám tạp nhân này hai mắt phóng quang không ước chế được nổi lên mơ màng bỗng nhiên trong không gian tràn ngập tiếng cử nỏ xé gió để bọn họ giật bắn cả mình cẩn thận đỗ chu hai người quát lớn đền phòng làm nhất lưu võ giả hai vị này bản lính tự nhiên phi phàm lâm nguy không chút nào bối rối vội vàng vận đủ công lực trên tay liên tiếp xuất trưởng thành một cự võng xoay chuyển gạt bay một sóng mưa tên sang bên. leng keng keng keng. hí h í h í luật. những người khác tuy cũng bất ngờ. nhưng vẫn theo bản năng múa may vũ khí đỡ được ám tiến. chỉ là dưới chân mấy con ngựa không được may mắn như thế. không thiếu đương trường bị bắn chết thôi. chuyến này lão đỗ ra ngoài mang theo tất cả đều là lục s a i hoặc ngũ s a i tột cùng hảo thủ. muốn dựa vào quân nọ đem những người này giết cũng hơi khó khăn vì thế dương kế nghiệp cũng không gửi vào đó hy vọng quá nhiều chân chính sát chiêu còn là ở sau cơ ầm ầm ầm phích lịch tử liên tiếp tiếng kinh thiên nổ lớn vang lên đang lúc đỗ như hối đoàn người bận tối mắt tối mũi chống đỡ tên nọ bên này mai tang mấy vị cao thủ cũng không nhàn d ố i lập tức nhân cơ hội đem thiếu ra ban cho lựu đạn lấy ra châm lửa rồi dùng sức mà ném g a o o o a a a a a hí hí hí lựu đạn mảnh nhỏ sức tàn phá sao mà kinh người trước đó huyết y thây thảm trải qua đã đủ để tống huyết kiểm chứng lúc này ngoại trừ đỗ chu hai người có chân khí hộ thể mà hoàn hảo vô huyết còn lại mười bốn người có đến hơn chục thằng là thân thể xính thương chỉ là bất đồng nặng nhẹ thôi có năm người có vẻ bị thương chỗ hiểm bây giờ liền nằm lăn ra đất loằn quại mất sức chiến đấu những người khác thì khá hơn chút nhưng cũng là chật vật vô cùng một đám bàng hoàng thất thố không quản đau đến nghe răng nhích miệng đang như con ruồi không đầu tìm chỗ trốn đây còn chưa kịp xuống tay với tống tặc bên mình đã bị bón hành ngậm mồm đỗ như hối phấn nổ tột đỉnh hai mắt huyết hồng gầm lên. các ngươi phải chết nói rồi đồng thời phi thân hướng về bên cạnh sườn núi sông lên. khạc hầu như đồng thời ngân giáp thi cũng từ bên đối diện lao ra đón đầu hắn chính là một búa. canh lão đỗ thế công bị chặn lại. ngân cương cũng là bị thằng này đại lực đánh lùi về phía sau mấy bước mới ổn định được thân hình. cảm thụ được đối phương quen thuộc khí tức. đỗ như hối kinh hãi bật thốt lên. là ngươi ngươi vậy mà không chết lúc này chu ngọc đình cũng đã thành công tập hợp bốn phía tán loạn đám thuộc hạ mang tới đứng sát đỗ bang chủ bên người khoảng cách quá gần nếu còn bắn tên sẽ gây ngộ thương đồng bạn vì thế x ư ơ n g kế nghiệp liền quyết đoán kêu rừng từ hai bên ẩm nấp mai trang h ộ về tấp nập lao ra vây lấy chục người này vào giữa bị một loạt đòn phủ đầu đánh cho tối tăm mặt mày vốn đang thần hồn nát thần tính đỗ chu hai người không thấy sự hiện diện của người nào đó mới thấy khá hơn một chút chuyện tồi tệ nhất còn chưa phát sinh đỗ ca cố gắng bình phục tâm tình nhìn về phía ngân cương hai mắt tràn ngập cừu hận hảo thủ đoạn chúng ta một trường vậy mà vẫn có thể sống sót được giỏi tính toán bản tỏa cuộc đời mấy lần chịu thiệt nặng đều là do các ngươi đám tặc tử này ban tặng thật sự b ộ i phục ngươi là ai có dám xưng tên đi ra khặt khặt ngân cương c u ố n họng hoàn toàn đã bị đông cứng làm sao có thể nói chuyện chỉ có thể mở miệng phát ra mấy âm tiết vậy thôi cũng may còn có dương kế nghiệp thay hắn giải hoạt đây chính là thiếu gia nhà ta đắc lực đại tướng bộ kinh vân bộ huyên bẩm sinh bị câm không thể trò chuyện mong đỗ bang chủ chớ trách ngươi là dương kế nghiệp đi tống khuyết dưới chứng quả thật nhân tài như vân khiến người hâm mộ không thôi nhưng bản tọa vẫn rất hiếu kỳ làm sao các ngươi có thể biết trước mà phục kích nơi đây đây vẫn là hắn trăm tư không giải nghi h o ạ c chuyến này có thể nói bọn hắn đã làm việc vô cùng kín kẽ người cũng trước tiên chia ra âm thầm chờ đợi ngoài thành toàn bộ hành động tuyệt đối không gây nên chút nào tiếng gió thế quái nào đến nơi đây vẫn là bị đối phương đón lõng thật không biết những ngày này tống khuyết xa nhà tiểu yến tử chính là hai mươi bốn suyệt chéo bày trọn thời gian đều bám theo nhất cử nhất động của lão đỗ được lời phạm vi l í n h vực bây giờ đã mở rộng đến hơn tám mươi mét đỗ ca muốn hất xa nó truy tung vậy còn khó hơn lên trời nhưng những bí mật này có thể nói cho người ngoài biết được sao dương kế nghiệp chỉ thản nhiên trả lời thiếu gia nhà ta đã sớm đoán chắc ngươi sẽ đến vì thế đêm nào chúng ta cũng phục kích ở chỗ này cuối cùng là đã nhìn thấy được đỗ bang chủ ra thế bản tòa thua không oan đỗ như hối bừng tỉnh hiểu ra tiện đà sau đó là tàn nhẫn cười lạnh nhưng chỉ dựa vào các ngươi mấy người đã nghĩ chặn lại ta hắn tống khuyết có phải hay không nghĩ nhiều hôm nay bản tòa nhất định phải đại khai sát giới dùng các ngươi máu để rửa đi mối nhục này hừ được hay không không phải lập tức liền biết dương kế nghiệp hờ hứng b u n g lời rồi khẽ chắp tay thải hồng cô nương làm phiền rồi dương đại ca để ta một giọng nói như nước như ca trong trẻo mềm mại từ sau lưng lão đỗ mấy người vang lên ta muốn làm thiên đao bốn mươi lăm chương bốn trăm linh một đỗ ca tuyệt vọng mai viên sơn t r ă n g trước đó không xa quan đạo linh giang bang hơn chục hào cao thủ dưới sự dẫn sắt của đỗ chu hai vị bang chủ đang bị mai trang dương kế nghiệp mấy người dẫn theo hộ về vây cái giọt nước không lọt nhưng lão đỗ lúc này vẫn là hồn nhiên không sợ hắn đã thử cảm ứng qua xung quanh đám kia binh lính đều chỉ là một đám vừa nhập giai yếu gà mà thôi trước mặt mấy kẻ cứng đầu cũng chỉ có cái kia bộ kinh p h â n là kham được mình mấy kích bằng mình bên này lực lượng là hoàn toàn có thể quét sạc h chỗ này nhưng bây giờ nghe dương kế nghiệp một phen lời nói đối phương vậy mà còn cao thủ còn là một nữ nhân nghe sau lưng tiếng đáp lời đỗ chu hai người đề phòng nhìn lại nhất thời tất cả đều phải ngẩn ngơ đẹp quá đẹp đến kinh tâm đồng phách một vị thiếu nữ từ bên kia gò núi đi qua dáng người thước tha lều điệu nàng mái tóc dài bồng bềnh xóa xuống sau vai da thịt như dương chi bạc ngọc vậy cao quý sáng ngời khuôn mặt kia càng là xinh đẹp đến không sao t ả xiết liễu mi như yên mâu hàm thu t h ủ y cô gái này hai mắt to tròn ngây thơ khuôn mặt lại kiều d i ễ m như hoa đào vũ mị cuốn hút chỉ nhìn một lần đã để một đám s â m côn này hai mắt bắn ra điên cuồng chiếm hữu dục vọng Ừ, ngươi ngươi là ai cao mày nhìn qua đỗ như hối thằng này ánh mắt xâm lược khiến thải hồng vô cùng phản cảm nàng cũng không thèm đáp lại hắn lời mà chỉ chán rét biếu môi thiếu gia nói không sai các ngươi tất cả đều là người xấu thiếu gia tống khuyết mỹ nhân bực này vậy mà lại là tiểu t ử kia nha hoàn có thể tùy hắn thưởng thức chơi đùa nghĩ đến mấy cái này lão đỗ lòng ven tỉ là thế nào cũng không ước chế được điên cuồng tràn lan hắn càng thêm tham lam chiếm g ụ c hay hay hay hôm nay bản tỏa vừa diệt tống cặp mai tang vừa bắt đi hắn mỹ thiếp quả thực đại khoái nhân tâm h a h a h a một tiểu nha hoàn mà thôi còn có thể lật trời đỗ ca nghĩ đến chỗ tuyệt diệu liền không nhìn được sung sướng cười dài bang chủ cô nàng này ta cũng muốn chu ngọc đình cũng không cam lòng yếu thế nhất quyết phải phân một chén canh đỗ như hối đáy mắt tàn phốc lói lên nhưng ngấm lại còn nhiều việc cần dùng đối phương mới đè n é m xuống qua loa mở miệng trước tiên đem việc giải quyết sau đó trở về trong bang chúng ta nói chuyện không muộn gặp hai con hàng này như thế trắng trợn muốn khi nhục mình lại nhớ lại chút tàn dư ý ư ớ c tại chỗ huyết y người thiện lương thải hồng lúc này cũng là trào d â n sát ý nếu không phải nhớ đến thiên gia ngàn căn vạn s ẵ n không được để lộ khéo có lẽ nàng đã không nhìn được phải biến thân nhưng lúc này cô nàng cũng là cực kỳ phấn n ộ hương miệng quát khẽ tặc tử chết đi nói rồi đồng thời cả người đã như đạn pháo bắn qua tay ngọc d ơ lên phấn quyền hung hăng hướng bản mặt đáng ghét của đỗ như hối đập xuống chứng kiến nàng này t ố t độ lão đỗ lập tức mất đi thái độ coi thường vội vàng ngưng tù đủ chân khí xuất quyền nghênh đón ầm một bóng người như quả bóng bị đập bay ngược ra sau hơn chục trưởng chúng ta đỗ bang chủ vậy mà bị người đánh bay một đám linh s a n g bang người tập thể hóa đá chu ngọc đỉnh cũng trợn mắt há mồm rung động khó tin nhưng đúng lúc này trên đầu một mảnh khí thế trầm trọng ớ p xuống khiến thằng này bỗng thấy toàn thân lạnh buốt lông tơ nhất tề xử ngược kinh hãi nhìn lên mới thấy chẳng biết khi nào cái kia bộ kinh vân đã cầm theo búa lớn dùng khai thiên tích địa đại lực mãnh liệt bổ xuống đầu mình vị này tiếu diện hổ sợ đến vãi tè không kịp suy nghĩ làm sao mình trước đó vậy mà không có chút nào phát giác hắn hú lên một tiếng rồi từ bên hông giật xuống n g u y ễ n kiếm chân khí không cần tiền như thế điên cuồng quán chú vào rồi đâm thẳng lên trên canh thanh này danh khí cũng không chịu nổi khổng lồ cự lực bị sông ni é p cho gần như biến dạng nhưng cũng may nó vốn là n g u y ễ n kiếm không đương trường báo h ỏ n g mà chỉ uốn ngược lại đâm về đằng sau có nửa chiêu giảm s ắ c như thế chu ngọc đình cũng coi như tạm hồi thần mượn cái này lực đạo thành công trốn được vừa rồi tất sát một chiêu tống khuyết phản ứng cũng không chậm thấy địch nhân tránh thoát hắn liền nửa đường thu chiêu đem sông ni ngừng lại giữa chừng bản thân lại như con quay vậy tại không c h u n g ngửa người ra sau đến cho lão đầu kia một cước này một cước uy lực cũng không yếu nhằm thẳng chu ngọc đình trước ngực không môn hắn chỉ kịp s ơ tay còn lại lên cản lại mấy phần lực đạo rồi cũng như mình nan huyên nan để đỗ ca bị đạp bay ra ngoài nói thì chậm diễn ra thì nhanh từ lúc thải hồng sông lên đến khi linh giang bang hai vị đại lão bị đánh bay cũng chỉ xảy ra trong tích tắc như vậy tại đám bang chúng kia còn đang bàng hoàng chưa hiểu bên này x ư ơ n g kế nghiệp đã không mất thời cơ quát lớn xếp nhất thời lấy hắn n h ứ p phong thiết trực huyên để bốn người làm chủ t ổ n g thêm thiết s u thiết hòa đao t ử tả mục tiểu hất khi chở công cùng một đám hộ về bố thành trận pháp cuồn cuộn s ô n g lên cuốn lấy đối thủ còn lại chín người triển khai liều chết bác mệnh kia chín người có sáu vị là lục giai võ giả so về cao thủ số lượng tự nhiên bọn họ thắng qua nhưng bù lại bên mai trang người đông thế mạnh hơn nữa đối thủ người người mang thương lại tinh thần hoang mang rối loạn vô tâm ham chiến chiến cuộc diễn biến từ ban đầu đã là nghiêng về một bên hướng linh giang bang nghiền ếp không ra một hồi bọn họ đã phải chật vật ôm、um、đoàn liều mạng trốn về phía sau bên này bị mỹ nhân một quyền đánh bay cả chục trưởng đỗ ca trong lòng liền nổi lên thao thiên tử lãng gần như tam quan trong phút chốc bị hủy khiến hắn đều phải hoài nghi nhân sinh nhưng trên tay nhức nhối cảm giác kéo thằng này trở về thực tại để đỗ bang chủ không thể không hồi hồn đối mặt với trước mặt thải hồng một đợt thịnh nộ phấn quyền ta là đâu đây là ai lão đấu ngơ ngác theo bản năng thi triển tuyệt h ọ c t ổ lý càn khôn chống chọi thải hồng như cuồng phong bão táp thế công mỗi lần đỡ đòn hắn hai tay dù đã đeo lên quyền sáo vẫn đều thấy nhức nhối gì thường cả người dần dần bị đẩy lùi về sau mấy chục trượng dưới đất đã i m hằn một vệt thật dài sâu nặng dấu chân âm âm ẩm phải có sáu t ư ợ n g lực đỗ như hối bi quan cho ra như thế kết luận đối phương ra chiêu quá nhanh hắn không kịp dùng hóa kinh hoàn toàn hóa giải lực đ ả o chỉ một lát thời gian bây giờ thằng này đã bị đánh thành nổi thương nhẹ khó miệng vệt máu bất giác tràn ra lúc nào không hay thải hồng lực lượng là ngay cả tống ra cũng bó tay toàn tập nữa là đỗ ca một bước sai cả bàn đều sai khi nãy chủ quan bị buộc vào thế phải cùng nha đầu này đối cứng đ ắ t là để đỗ như hối rơi vào b ạ i cục đến lúc này nếu không liều mạng ngay cả hắn m ì n h cũng chưa chắc còn cũng may thải hồng ngoài một thân cậy mạnh quyền cước chiêu thức gì đó cũng chỉ qua loa dù đoạn thời gian này không thiếu được tống ra cầm tay chỉ bảo nhưng có vẻ nha đầu thiên phú không ở chỗ này tiến triển không được bao nhiêu đến là mỗi lần dạy nàng học võ nha đầu này liền sẽ như một con bạc h tuộc v ậ y trườn lên người tống khuyết lười nhác bám chặt không thả để nàng thiếu ra khổ không chịu nổi không thể cách nào vui sướng dạy học trải qua một sóng phủ đầu sau kinh nghiệm lão luyện đỗ như hối cũng phát hiện điểm này nhưng để ý xung quanh lão chu bị cái c kia bộ kinh vân đè lên đất ma sát mình còn lại thuộc hạ cũng như chó nhà có táng ôm đầu trốn chạy t h ằ n g này liền tuyệt vọng đã không nghĩ cái gì lật bàn cái gì diệt mai trang cướp liệt hỏa lão đỗ hiện duy nhất ý niệm là chạy chạy khỏi thanh hà từ giờ đoạn tuyệt ý niệm bước chân đến nơi này nửa bước thanh hà có độc thực sự có độc vô cùng tà d ị độc đỗ như hối bi phấn gào thét tất cả chia ra chạy trốn nói rồi đồng thời thiêu đốt khí huyết đánh bay thải hồng tiện tay xông tới chợ chu ngọc đình cùng đám thuộc hạ phá vây rồi cũng không dám nấn ná lâu liền dẫn đầu cướp đường lạc hoang mà chạy trốn có đại lão k h ô n vàng thước ngọc đám kia tiểu để còn cầu gì hơn tất cả đều hận mình không thể mọc thêm hai cái chân dùng hết sức bình sinh t ắ m đầu chạy vội đánh chó rơi xuống nước tống r a thích nhất rồi lúc này liền dẫn người đuổi theo truy sát mấy dặm đường cuối cùng thành công lưu lại thêm ba vị linh giang bang hảo thủ nữa hắn mới không thể không tiếc nối nghe dương kế nghiệp hiểu lệnh thu tay dừng lại lão dương thấy nhóm mình cùng đằng sau một đám hộ vệ đã hoàn toàn tách rời lúc này liền quyết đoán hô ngừng giặc cùng đường chớ đuổi hôm nay chiến quả đã đủ hài lòng tất cả thu quân trở về gió còn lại mấy người vui vẻ lính mệnh bắt đầu minh kim thu binh thu dọn chiến trường mang chiến l ợ i phẩm trở về một lát sau nhìn trước mặt nửa sống nửa chết tám cây nhân sâm tiểu ngân cương theo bản năng nuốt nước bọt liên tiếp tiếc là hàng này cổ họng khô cứng âm thanh phát ra lại thành từng tiếng khặt khặt như tiếng cười vậy khá thấm người để đám tiểu đồng bạn dồn dập sợ hãi lui xa luyến thi phích quá biến thái đi tống ra không quan tâm lúc này vẫn rất đại nghĩa quay sang mình xinh đẹp nha hoàn g i a hiệu nha đầu ta bốn ngươi bốn thế nào thải hồng vậy quá sợ hãi liều mạng lắc đầu xua tay nha đầu này trước đó hấp huyết chỉ là huyết ma đằng bản năng thôi từ khi nàng chủ đạo ý thức đã là hoàn toàn ăn chay có được không tính tình n h ú c nhát nàng nhìn thấy chém xếp thôi đã đủ ghê người nói gì đến chuyện tàn nhẫn như thế tống lão ma vậy càng vui vẻ hắn liền sung sướng cười lên khặt khặt rồi phất tay cùng mọi người cáo biệt nhấc lên tám cây nhân sâm nhanh chóng biến mất nơi xa xa rừng hoang nối thẳm lần này kế hoạch vô cùng thuận lợi vốn hắn còn chuẩn bị bất cứ giá nào bản thể sẽ sáng lâm xuống bên này cơ nhưng may mà cuối cùng không cần nếu không nguyễn thiên hương cái kia yêu nữ phát hiện mình vắng mặt vừa mới biết nàng sẽ làm ra chuyện điên rồ gì như này liền tuyệt vời ta t h ủ hạ cuối cùng cũng đã có thể đảm đương trọng trách bản thiếu ngày lành sắp đến rồi khắc khắc khắc nghe trong đêm tối từng đợt rùng rợn tiếng cười đừng nói đối với ngân cương xa lạ ngay cả thân thuộc như dương nhiếp mấy người cũng đều thấy ớn lạnh từng cơn đợi đối phương hoàn toàn khuất bóng bọn họ mới nhất t ề thở nhẹ một hơi thật quái nhân vậy may mà thằng này không phải mình đối thủ